Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Sư Phụ Hệ Liệt, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, thể loại Ngôn Tình Nguyên Nguyễn, diễn đọc tiểu thuyết. Chuyện được phát hành trên trang hifiblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Quyển 1 chương 7 Z Thế giới trắng xóa một mảng. Ta không biết lúc nào mình mới có thể tỉnh lại. Giống như lúc trước ta vì cứu thiên chỉ. Bị tà khí trong phủ yêu trì làm hôn mê. Ta có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Nhưng có thể cảm nhận được động tỉnh bên ngoài. Nhưng ta không thể mở mắt. Không thể cử động cơ thể. Hơn nữa những cảm giác đối với bên ngoài này. Có lúc rõ ràng, có lúc lại mơ hồ. Nhưng bất kỳ lúc nào... Dường như ta đều có thể nghe thấy một giọng nói nhẹ lẩm bẩm bên tai Sư phụ, 50 năm rồi, người vẫn chưa ngủ đủ sao Sư phụ, 100 năm rồi, người còn bắt con chờ bao lâu nữa Sư phụ, 300 năm rồi, tử trì bị mặt trời hông sắp khô rồi Sư phụ, hàng liễu bên tử trì, bay tứ tung trước sân Tiếng con vét hôm nay người có nghe thấy không Nghe thấy rồi ta mở mắt nhìn thấy đầu giường khắc hoa bên ngoài gió kêu rêu thổi vào ta nghiêng đầu từ trong cửa sổ nhìn thấy bóng dáng chuyên cổ đang cầm chổi vết sơn bên ngoài từng hồi từng hồi sột soạt tựa như một lão tăng chuyên tâm tu khổ tịch mịch biết bao ở đây vẫn là đỉnh không linh ta cũng chưa giải trừ ấn chú trên người nó giọng nói trong mộng tựa như vẫn còn bên tai thiên cổ à thiên cổ rốt cuộc con đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn trong những năm qua để ở đây bầu bạn với ta ta động đậy ngón tay ngồi dậy bóng người quét sân bên ngoài dường như khựng lại trong khoảnh khắc đó nó quay đầu lại nhìn thấy ta trong cửa sổ ta cũng nhìn thấy nó vì quanh năm áp chế đau đớn nên sắc mặt tái nhợt gương mặt ấm o như đã lâu lắm rồi chưa ăn đủ no Nó vì ta chịu biết bao đau khổ Ta khó nhọc kéo cánh môi muốn cười Nhưng cuối cùng vẫn thất bại Chỉ có ánh sáng trên ngón tay chuyển động Phải lâu không sử dụng pháp thuật Khiến cơ thể ta có hơi không thích ứng Nhưng so với thiên cổ Chút không thích ứng này vốn không đáng nhắc tới Ánh sáng bạc lảo đảo bay tới trước mặt thiên cổ Chìm vào mi tâm nó Ta vẫy tay với nó Thiên cổ lại đây Nhiều năm về sau Người trong gian hồ rần rần, đồn rằng, ngày xửa ngày xưa, thần châu đại địa từng có ba đại ma đầu. Tất cả đều do tiên nhân duy nhất của thần châu đại địa dạy dỗ. Hơn nữa cuối cùng tiên nhân đó, còn cùng đại đồ đệ của mình sinh ra một vài tiểu ma đầu. Vừa nghe hết quyển 1 Sau đây là quyển 2, chương 1 Ta sống dưới núi Thương Lam từ nhỏ Ta hiểu rất rõ núi Thương Lam ngàn dặm Ta biết núi Thương Lam có mấy vạn khe núi, khe sông tất cả đều chạy về hồ linh tính sâu không thấy đáy Ta cũng biết phái Thương Lam có một truyền thuyết Truyền rằng dưới đáy hồ Phong ấn một đại ma đầu Gây hoại cho thiên hạ 300 năm trước Ta còn biết Phong ấn đại ma đầu là một linh kính dưới đáy hồ. Nếu lấy linh kính đi, đại ma đầu sẽ phá được phong ấn trở lại tam giới nguy hại chúng sinh. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, ta lại là người thả hắn ra. Hôm đó, trăng mờ gió rít, ta đang định đến phái thương lam, trợn một vật vô cùng quan trọng với mình. Nào ngờ bị đệ tử canh giữ cửa núi phát hiện. Trong lúc hoảng loạn trốn chạy, ta đập đầu xuống hồ linh kính. Bơi một mạch xuống dưới, vô tình đạp phải đáy hồ, vô tình bước vào động băng phong, ấn đại má đầu dưới đáy hồ. Vô tình nhìn thấy linh kính được hãm trong huyền băng, ta thề với trời, lúc đó ta không hề làm gì hết. Ta chỉ hiếu kỳ lấy ngón chỏ cào cào rìa linh kính, sau đó mẹ nói chứ, ai ngờ được vật phong ấn quan trọng như vậy, ta chẳng có gì cố định, đập lên tay ta đánh, can một tiếng. Lúc đó ta sợ đến rung chân Thật hận không thể chặt đôi tay mình vứt đi Vứt chúng và tắm kính kia tới chân trời Nhưng ta không hề có thời gian làm vậy trong thoáng chốc Linh kính đầy lưng khí trong truyền thuyết kia Nứt ra một đường trong tay ta Đổi lại Huyền băng chứa mà ta cũng rắc một tiếng Nứt ra một đường Một khối huyền băng rơi xuống Ta thấy có một đôi mắt Đường cong tuyệt đẹp vùi sâu bên trong Kèm bi khẽ rung mắt chậm chậm mở ra. Người đó có một đôi mắt đen sâu thẳm, dường như có thể chứa đựng ngàn vạn vì sao trên trời. Dần dần, ta nhìn thấy gương mặt ngơ ngác thất thần của mình trong mắt người đó. Nhưng không trời ta tiếp tục ngơ ngác thêm. Linh kính trong tay ta bỗng khắc cách mấy tiếng, xuất hiện vô số vết nứt, mảnh kính trên tay ta rơi lả tả, lập tức hóa thành cho bụi trong nước hồ. phiền băng trước mặt cũng tan rã trong phút chốc ta bị sóng nước chấn động đẩy ngã về phía sau lăn mấy vòng mới dừng lại được ta ngẩng đầu nhìn lên đại ma đầu trong truyền thuyết đã phá băng bước ra nước hồ quấy động y phục và mái tóc dài của hắn bay lên thành một đường cong kỳ dị hắn đang nhìn ta đôi mày khẽ trâu nhớ đến những truyền thuyết giết người không chấp mắt của hắn ta sợ đến tim đập chân run không kịp đứng dậy mà lăn lê bò toài chạy ra khỏi động băng nhưng vào lúc này Thấy hồ bỗng cung chuyển kịch liệt khiến ta hoa mắt chóng mặt. Mặt đất khiến ta lắc tới lắc lui như mẹ đưa nôi. Sau đó hót ta đến bên chân đại ma đầu. Ta bị lắc đến suýt nâu mửa trong lúc khẩn cấp Chỉ đành tóm đuôi đại ma đầu, ôm chặt hắn lại. buông tay! Ta nghe đại ma đầu lạnh lùng uy hiếp trên đỉnh đầu. Ta rất sợ hắn đập chết ta. Nhưng hiện giờ sau lưng ta có một xoáy nước đang chậm chậm hình thành mang theo lực hút ngày càng mạnh kéo ta vào trong. Ta càng sợ, lúc bị hút vào ta sẽ bị xét, tan thành từng mảnh vụn. Trước sau cũng là chết, ta đương nhiên chọn cách, đỡ thê thảm nhất. Mà đầu đại nhân, ta thả ngài ra đó, tốt xấu gì ngài cũng cứu ta một mạng đi chứ. Cút đi! nha như hắn vô cùng tức giận. Trong thời khắc chỉ mành chuông treo sợi tóc, ta bỗng nhớ lại đám đệ tử ngu xuẩn phái thương lam, thường nói một câu ta không đi đâu có chết thì chúng ta cùng chết ta thực sự thấy lời này quá phù hợp với tâm trạng của ta ta ôm chặt đuôi hắn hét lên muốn chết thì cùng chết ta cùng để đi ngươi đi trước đâu pháp thuật trong tay hắn đánh về phía ta ta bất chấp tất cả há miệng ra ngoa một cái lên cái eo hắn hắn hừ một tiếng tự như khí trong đan điền đều bị ta tấn giãn mát hết pháp thuật trong tay tan biến Cơ thể triểu xuống dưới, sức mạnh của xoáy nước sau lưng càng ngày càng lớn Trong hỗn loạn, ta và hắn cùng bị hút vào Trước khi hôn mê, ta chỉ nhớ đến một chuyện Cơ thịt trên eo đại ma đầu, mạnh thật Sau đó, sau đó đến khi ta tỉnh lại, chuyện thần kỳ xảy ra Ta và đại ma đầu đã đến núi Thương Lam 300 năm về trước Lúc đó ta tỉnh lại giữa băng tuyết đầy trời Nhìn thấy nửa người đại ma đầu ngồi trong tuyết tuy chưa rõ tình hình nhưng ta lập tức có một ý nghĩ phải giết hắn mà đầu này nam sư giết chết ân sư cấu kết ma tộc tàn hại chúng sinh tội lỗi chồng chất đến nỗi người xưa không thấy người sau chẳng bằng tiếng ác đến nỗi cáp bờ phụ huynh hiện giờ vẫn còn dùng tên hắn để hù dọa những đứa trẻ không vâng lời ta đã thả người như vậy ra đương nhiên ta phải phá lại lỗ thủng bằng trời này ta ngưng tụ pháp thuật trên chỉ thủ sau đó rạch mạnh lên cổ hắn Chỉ nghe, xoẹt một tiếng, chủy thủ vài da thạch hắn ma sát phát ra tia lửa. Lửa đó, lưỡi chủy thủ huyền thiết của ta xoắn lại. Xoắn lại? Ta sợ đến mức cầm sắp rơi xuống. chủy thủ xuất vân này của ta là tiên khí mẫu thân để lại cho ta mà. Nhìn cái gỗ không hề thương tổn của đại ma đầu, ta không kịp sót cho di vật của mẫu thân. run cầm cập, cắt lại trụy thủ, lăng lê bò toài trốn sang bên cạnh. Tên này lại còn có thân kim cương bất hoại nữa Chả chấp với sớt của ba đại tiên môn 300 năm trước Cũng chỉ phong ấn hắn chứ không giết. Thì ra không phải không muốn giết mà là không giết nổi Thôi xong, xong rồi Ta càng vá càng thủng to rồi Lòng ta đang hoảng hốt bất định Bỗng cổ chân thích lại Ta thầm giật mình, quay đầu nhìn lại Quả nhiên đại ma đầu đã tỉnh Đàn tay lạnh như băng của hắn đang tóm trà cổ chân ta Đôi mắt đen tuyền phóng ra sát khí như mũi tên cắm vào tim ta. quan sát kỹ, trong đôi mắt hắn còn lờ mờ lóe lên ánh sáng đỏ, ta biết đó là ma khí. Ta xoay dịu hắn, tại nhân, chỉ cần đừng lấy mạng, muốn gì cũng được. Hắn kéo cổ chân ta, dãy dụ bò ra khỏi tuyết, chán kệ lại thảm hại hệt như ta. Đệ tử Thương Lam, trọng hắn như tuyết, bị phóng ấn dưới hồ linh kính núi Thương Lam 300 năm. Nhất định hắn rất hận về tử phái thương lam. Ta vội lắc đầu phủ, phủ sạch quan hệ. Không, không, không, không phải đâu. Thấy hắn quan sát nghi phục ta, ta lại vội giải thích. Ta trộm đó, ta, ta, ta, ta là người của ma tộc. Trong lúc khẩn cấp, dễ giữ mạng, ta không thể không nói với hắn bí mật lớn nhất của ta. Ta chỉ mong hắn niệm tình đồng tộc, thay cho ta một con đường sống. Hắn thoáng im lặng. Ta cảm giác có khí tức từ bàn chân đang bị hắn bóp xong lên trên, thăm dò trong cơ thể ta. Ta biết hắn đang điều tra chân tướng ta, nên để mặc khí tức của hắn chui đi chui lại trong cơ thể. Một lúc sau, hắn thần sắc không rõ hỏi ta, nửa người, nửa ma. Ta gật đầu, cha là ma, mẹ tu tiên. Thần sắc hắn biến đổi, ngay cả ta cũng dễ dàng nhìn ra cảm xúc của hắn đang chấn động. Lẽ nào thân phận của hắn còn bị... Thân phận này còn bị hắn ghét hơn đệ tử phái thương lam sao Vậy nói sớm đi chứ Ta sẽ không hề do dự thừa nhận mình là đệ tử phái thương lam Nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ mạng cho ta Ta bị đại ma đầu tóm cổ đi xuống núi tuyết Lúc đó ta không biết tại sao cảnh sát núi thương lam Lại thay đổi đến mức khiến ta thấy vô cùng lạ lẫm Mãi đến khi đi ngang tấm bia cao to Do phái thương lam lập dưới núi Ta lẩm bẩm Tấm bia này trở nên vừa mới vừa sạch từ khi nào vậy? Đại ma đầu nhìn ta, sau đó trầm giọng hỏi ta Vừa rồi ngươi nói ta bị phong ấn 300 năm Ta gật đầu, thấy hắn nheo mắt Ta lập tức dựng ngón tay chỉ lên trời thè Nếu có nửa lời chối trá, nhất định sẽ bị chơi đánh Thánh đâm không được chết yên Thân sắc trong mắt đại ma đầu biến đổi Cuối cùng hắn lẩm bẩm Vậy hiện giờ chính là 300 năm trước